Tập 4 Mệnh thổ Bọn tôi quay trở lại vào nhà Có lẽ đứa nào cũng không tin là thằng Tài Vì mém rất điện thoại mà la lên đâu Nhìn nét mặt của nhỏ Thảo có vẻ hơi quảng hốt một chút Lâu lâu ngồi chết, Lại đảo mắt ra ngoài sân Cuối cùng thì chuyện gì đã xảy ra đây Dù cho là có khai âm nhãn Tôi vẫn không kịp nhìn thấy sự di chuyển của cái bóng lúc nãy nhưng có vẻ nó không có màu đỏ, chẳng lẽ nào là một trong hồn nào đó ở đây nữa hay sau? <cười> Mọi người làm xong chưa? Thảo xong rồi nè. Trời, giỏi quá giờ. Huy mới được nữa hả? À. à, chút tổng hợp lại xong á, mai tao lên thuyết trình luôn đi. Ừ, đúng rồi đó Thảo. Thảo mà lên thuyết trình á là tuyệt vời luôn á. Thôi, Thảo ngại lắm. Để Yến lên cũng được mà. Trời ơi, Yến mà lên là cô đuổi xuống á. Phải để cho nhóm mình rạng danh chứ. Nè, Thảo lên đi. Ờ, đúng rồi. Thảo lên là chủ nhất luôn á. Làm phân tâm với nhóm khác nữa Để nhóm mình được điểm cao chơi. Hả? Tài nói vậy là sao? Ờ, thì Thảo lên á. Xinh quá cái tù kia có tập trung đâu nữa mà tiết trịnh. Thảo công nhận không? Ờ. À... Ờ, đúng rồi đó Thảo. Thằng Tài nói là chuẩn luôn. Toàn lên á, cũng không được nữa. Còn Thảo á, là chủ nhất đó. Ờ... À... Con nhỏ lại đưa tay lên, gõ gõ vào mũi. Ừ, được rồi. Vậy để tao thay mặt mọi người lên thuyết trình nha. <cười> Vậy mới được chứ. Tôi đưa cái biểu tượng ngón tay cái lên. Nhỏ nhìn qua mỉm cười. Mà suýt chút nữa khiến cho tôi phải tan chạy. À, xong hết rồi nè. Bây giờ đưa bài cho Yến với Thảo tổng hợp lại đi. Cho mọi người cho ý kiến sau được không? À, cũng được. Đưa đây để tao với Thảo làm. Mấy cái thằng làm biến như quỷ hả? Ừ, <cười> hai người làm đi Hồi dưới tại Tài viên Toàn á Ra sân không mát chút nghe thọ Hình như có một chút lượng lượng nào đó Nhưng rồi nhỏ cũng gật đầu Có vẻ ánh mắt không được vui cho lắm Ba thằng tôi kéo nhau ra ngoài cổng Ê Tài, hồi nãy mày thấy gì đó Nói từ tao nghe coi Ờ, tụi mày biết người tao nói sậu rồi hả Không những biết mày nói sậu, Mà còn thấy cái thứ á Khiến cho mày giật mình la lên nữa kìa Mày cũng thấy sao? Ừ, nhưng mà mày thấy cái gì? Nói tao nghe coi Ờ, lúc nãy nghe lời mày Tao đi ra đặt lá bùa vô trong cái hốc cây cho kính Sợ thảo để ý thấy á Nhưng mà vừa quay đầu lại tính đi vô Thì tao giật thoát mình luôn Sau lưng là một bóng người mày ừ, Mà không nữa, hình như là một đứa con nít á Vụ có khai âm nhãn nhưng mà Tao cũng thấy được mặt mũi của nó Chỉ thấy duy nhất một cái miệng đang nhìn tao Cười ngoát ra tận mang tay vậy Ủa gì quá bất ngờ không kịp phản ứng Cho nên tao mới la lên á Ờ Nó không có màu đỏ đúng không Ờ đúng rồi Nó là dông hồn bình thường thôi Nhưng mà điệu cười của nó mang rỡ lắm Tao áo ảnh nãy giờ nè Cái lúc mà mày la lên á Tao chạy ra trước Thì thấy nó dụt mất vô trong phía sau đường bên hông nhà nhà Thảo á Ê Tụi mày nói vậy á Là xuất hiện thêm một cái dông nữa Ngoài con quỷ đó hả Ừ đúng rồi tao Cái dòng đó có thể khẳng định là dòng lạnh Tạm thời không có làm hại ai được Ê, quang đã Tài, mày nói nó giống một đứa con nít à Ờ, đúng rồi, mà sao mày Con búp bê à, cái gì Tao nói là con búp bê à, Ý mày là sao tao dễ không hiểu Mày có nhớ con búp bê mà nhỏ thảo hay ôm trên tay Cho làm những cái hành động kỳ quặc hay không Tao nghi là cái dòng hồn đó ẩn thân trong con búp bê á Ờ, mày tin chuyện đó hoàn Toàn? Không muốn tao cũng phải tin Nếu mà là một trong hồn lành tính như vậy Không được ai tu luyện Nếu bình thường chất trưởng ở ngoài đường Chắc chắn á, tà khí sẽ tích tụ Không thể lành tính như vậy đâu Toàn thân sẽ mang một màu đỏ nhất định đó. Ừ, mày nói cũng có lý ha y Nhưng mà còn có quỷ thì sao? À, cái đó tao chưa hình dung ra được Đã giờ đứng đây vẫn không thấy động tính gì từ nó cả À Thầy lúc nãy mày dán lá bùa vô, mày có thấy cái thân cây nó ẩn hồn lên không? Ở không, có lẽ nó đã ẩn thân chỗ khác rồi. Tao chỉ sợ nó biết được chúng ta là ai á, thì sau này rất khó mà hành sự thôi. Ờ, không hẳn. Bây giờ tao nghĩ á, nó vẫn chưa biết được thân phận thật sự của chúng ta đâu. Bây giờ lại quay ra lo cho nhỏ Thảo đây. Nếu như mà cái trong lạnh lúc nãy là nhỏ Thảo nuôi, thì con quỷ này xuất hiện ở đây để làm cái gì chứ? Ờ, một là thuộc về nhỏ Thảo. Còn hai á, là chống lại nhỏ à, Tao đang nghiêng về cái bế thứ hai hơn Huy à Mà cũng đúng nữa Nếu như mà nó nhỏ nuôi được trong hồn Chắc chắn là sẽ biết pháp thuật Với âm khí đang suy yếu của con quỷ hiện giờ á, Sẽ khó mà làm hại đến nhỏ đâu Chứ lỡ nhỏ không biết pháp thuật thì sao toàn Ờ Lâu nay mình không nghĩ đến điều này ha Có thể nhỏ chỉ được ai đó bài cho cách nuôi dông Mà cũng không thể dạy được Bàn tay nhỏ có bị tượng âm dương mà, chỉ cần đưa nó ra trước mặt con quỷ, thì cũng đẩy luôn nó giải bước chứ. Đau đầu quá. Tô được rồi, cái đó để tính sau đi. Bây giờ vào trong đi để không nhậu thảo nghi ngờ đó. Ừ tôi với bọn nó quay trở vô trong, cố làm mặt bình thường nhất có thể. Căn nhà nhìn khang trang lộng lẫy như thế này, sao bây giờ cứ thấy tràn đầy mùi âm khí? Bàn tay phải của tôi lâu lâu lại nhói lên. Báo hiệu là có biểu hiện Của ma quỷ ở đâu đây nè, Mọi người làm xong chưa à, Gần xong rồi Huy ơi Đợi Thảo với chút nha à, Thảo nhà vệ sinh ở đâu vậy à, Nè Huy đi thẳng ra phía sau Rồi quay phải nha Tôi đi theo sự chỉ dẫn của nhỏ Thảo Trong phía sau Đang thả hồn theo giọng nước tinh khiết Thì bỗng dưng tôi nghe ở ngoài cửa toilet Có tiếng gọ cửa à, Ai đó một giây, hai giây, rồi 3 giây vẫn không thấy có hồi đáp. Quái lạ, chó trang là có tiếng gõ cửa mà. Tôi kéo quần lên, quay lại tính xem là ai đang đứng ở bên ngoài kia. Tôi từ từ mở cửa ra, trước mặt là một khoảng không trống chân, không hề có sự hiện diện của ai cả. Hay là cái thằng tài thằng toàn dạo chọc tôi cũng nên. Tôi khép cửa lại tính đi ra hội tội hai thằng đó. Cánh cửa vừa được đóng kín, Thì tôi trợn mắt lùi lại phía sau Ở trên cánh cửa in bóng hai bàn tay rõ rệt Sau một phút định thần Tôi tiến lại gần để xem cho rõ hơn Hai bàn tay được tạo bằng lớp bùn đất còn khá mới Đây rõ ràng không phải là dấu tay của tụi kia Không xong rồi Hình như có ai đó đã đánh hơi được thân phận của bọn tôi Cái dấu tay này như muốn cảnh báo điều gì đó chăng Tôi lặng lặng đi ra Lâu lâu lại quay đầu nhìn lại Nhưng vẫn không thấy gì Được rồi Nếu như mày muốn chơi bài nữa Tao sẽ là con sắp còn lại lịch À, thoải mái quá tôi làm vẻ mặt hưởng thụ ê, ê, mày vô duyên vừa thôi nha Có Thảo ở đây nghe mày à, Tao quên, tao quên Hơi <cười> vô duyên lắm luôn á Ở cái thằng đó ở sớm có tiếng mà Thảo Chơi lâu rồi Thảo biết à Ê, Ê, tao không có chọc mày Nghiến Mày bôi xấu hình ảnh tinh khiết của tao hả Mày có muốn tao kể cái chuyện năm xưa cho Thảo nghe không Im, tao thắng cho bạt tai rồi. Thôi thối, thật tình là tôi thôi thật. Nhìn năm đầu ngón tay móng sắc lẹm của nhỏ Yến, mà rùng mình. Nhìn cái như chu chỉ nhược, đang luyện cửu âm bạch cốt chảo bản giới hạn vậy. Eh, xong rồi nè, mọi người đọc lại xem, có cần sửa chỗ nào nữa không? Nhỏ Thảo đưa bài Tuyết Trình qua cho tôi, cho hai thằng kia xem. Thật tình bây giờ tôi xem cho có, chứ tâm trí đâu nữa mà biết đúng với sai. <cười> hay đó Thảo Ê, còn công của tao như mày Nhỏ Yến lại xéo sát tôi Không biết ngày xưa má nó khi mang thai Có ăn môn hay không Mà đẻ ra nó cái miệng mộm thấy ấn Ờ, thì còn mày nữa Không có thấy thật tâm dĩ trân ừ. thôi mà, Yến ghẹo huy hoài hà Ê, tụi bay thấy chưa Còn bên nhau nữa kìa Ghê gớm thiệt chứ Thằng ta và thằng Toàn phá lên cười, biết là bị hớn, nhỏ Thảo nhìn qua tôi lắc đầu. Tôi cũng thả tay ra, đúng là sơn hở thì bị dập ngay. À, cái chỗ này mà thêm vài câu dẫn chứng nữa là hay cái Thảo? À, vậy hả Toàn? Vậy để chút để Thảo thêm vô nha. Ừ, còn lại thì quá hay luôn rồi. <cười> Mai Thảo lên thuyết trình nữa thì tuyệt chơi. Bọn tôi chỉnh lại bài thuyết trình một chút, thì cũng gần 9 giờ. Thời gian trôi nhanh thật Lặng nhìn ngôi nhà một lần nữa Quá thật có điều gì đó mợ ám lắm Mà tôi chưa nghĩ ra được Ui, mới đó mà 9 giờ rồi Nhanh thiệt á À, lưng quá à <cười> Ừ, tiếng cũng đớ tay luôn này nè Thảo Vừa xong luôn á Mai còn lại là nhờ Thảo nha Ừ, tao biết rồi mà Mọi người ngồi nghỉ chút đi rồi về À, ngày mai mọi người có qua học nữa không À, có chứ Mai Yến với Toàn đi học thêm qua trễ chút nha Có gì Tài với Huy á qua trước Ờ vậy cũng được Vậy tao với thằng Tài qua trước Có gì tụi bay qua sau nha Qua rồi tụi mình học luôn cho vui <cười> Thảo chỉ sợ mọi người không qua Ở nhà mình buồn lắm luôn á <cười> Thảo yên tâm đi Mấy đứa nó không qua thì Huy qua chết Thảo à, Hồi ôi Lại còn Huy qua chết Thảo nữa Ghê cho tụi bay Nè Thảo phải cẩn thận cái thằng này đó Nó nguy hiểm lắm á Biết mình bị hớ Tôi cũng không dám cãi lại nhỏ Yến luôn Bây giờ càng nói thì càng sai Tôi im luôn cho khỏe À, phải được lắm Yến Tôi trễ rồi, về chưa À, về thôi à, Bây giờ mọi người về hả Ừ, 9 giờ rồi Thảo Bây giờ mình về học chút nữa Rồi ngủ luôn À, giờ mọi người dọn sách vở đi Để Thảo ra mở cổng cho Bọn tôi tôi dọn đồ đạc Rồi dắt xe theo nhỏ Thảo ra ngoài Đi ngang qua cây bàn Tôi có liếc qua một lần nữa Nhưng không thấy cánh Tài xuất hiện ra Bọn tôi chào cô hai và nhỏ Thảo Rồi lên xe đạp ra về Giữa qua khỏi ngã tư Thì nhỏ Yến đã thắc mắc Không nằm ngoài dự đoán của tôi Nhỏ cũng không tin rằng thằng Tài gì làm chơi điện thoại Mà hét lên như vậy Ê Tài Lúc nãy mày thấy gì mà hét lên dữ vậy Ừ tao làm trôi điện thoại thiệt mà Sao xạo không mà? Mày làm như tao không biết vậy à, Giận chứ lúc đang học á Thằng Huy nó viết ra giấy Nó kêu tao ra ngoài chán lá bộ vô chỗ góc cây bạn coi sao Cái lúc mà tao tính quay vô Thì bỗng dưng đằng sau xuất hiện nguyên một cái dòng Hình như là con nít thì phải á Nó nhìn tao mỉm cười Cái miệng quát ra tới mang tay luôn à, Cái gì ghê vậy mày Ờ Bất ngờ quá tao mới hét lên đó Cái lúc mà thằng Huy chạy ra trước cũng thấy tấp thoáng Nhưng mà nhìn không có rõ đó nó biến nhanh ra phía sau cái đường bên hông nhà nhỏ Thảo á. Nếu mà là như vậy á, là nhà nhỏ có tới hai cái dòng hả? Ừ, tao cũng nghi ngờ là như vậy. Vì cái giông này nó không có màu đỏ, cho nên tạm thời chưa đủ sức mà hại tới tụi mình đâu. Đây, chưa chắc đâu. Có cái chuyện này nè, tao chưa kể cho tụi bay. Lúc nãy tao đi toilet á, đang xoay lưng thì nghe cái tiếng gõ cửa rõ mồm một luôn. Tao cứ tưởng là hai mày vô chọc tao. Cho nên mới hỏi ai đó thì không thấy trả lời. Mà lúc quay ra đóng cửa lại á thì mày biết tao thấy cái gì không? Hả? Cái cái dòng xuất hiện hả? Không. Nhưng mà tao thấy ở trên cánh cửa toilet có in hàng hai cái bàn tay lên trên đó. Lạ một chỗ á là nó được hàng lên bằng cái giấy bụng còn khá là mới. Có lẽ là một trong hai cái dòng đó đã biết được thân phận của tụi mình và để lại cái lời cảnh báo đó hay sao á. Ờ, mày mày nói cũng có lý đó Huy. Lần này có lẽ tụ mình không giấu được thân phận nữa rồi Nhưng mà tao đang thắc mắc động cơ thực sự của nó là cái gì Tụi mình đã làm cái gì nó đâu chứ Ê, có khi nào là cái lá bùa trong hóc cây bàn Đã đánh động đến nó hay không Ờ, đúng rồi đó Rất có khả năng là lá bùa của thằng Tài Đã đánh động đến nó Nó đã dần dần biết được thân thế của tụi mình rồi Nhưng mà con quỷ kia lúc nãy đang ở đâu Sao mà chỉ có mình cái giông nhỏ khi xuất hiện ra Nó cũng chưa bị cái lá bùa làm cho đau đớn nữa Bằng không á, không thể đứng im mà nhìn thằng Tài Nó bỏ lá bụi vô trong hốc cây được đâu Ừ, mày nói đúng đó Toàn Tao vẫn đang rất là thắc mắc Không biết hai cái dấu tay kia Thật sự là của ai Bây giờ chúng ta đang đối mặt với cả ba phía Con quỷ dữ, cái dòng kia Và cả nhỏ thảo nữa Thật sự cả ba có mối liên kết nào với nhau hay không Tao chỉ sợ nhỏ thảo đang đứng sau mọi việc này thôi Và cái chuyện mà nhỏ đồng ý cho tụi mình đến nhà á mà không một chút nghi ngờ nào cũng là có lý do. Chẳng lẽ nào nhớ muốn lật bài ngửa hay sao chứ? À, mày yên tâm đi huy, tụi mình còn trong tay một con bài sắp mà. Ai lật trước á thì người đó sẽ bất lợi thôi. Thế từ tơ đó thằng hồi nãy thằng tài nó nói á là gặp một cái dông sâu linh nhưng mà nhìn thấy giống con đít đúng không? Ừ đúng rồi đấy. Sao vậy mày? Mày có nhìn thấy rõ mặt mũi của nó không? Ừ không ông có hề có mặt mũi gì ở trên á chỉ có một cái miệng há rộng tí tới mang tai thôi hả nếu mà ai lần đầu chứng kiến cảnh đó chắc đứng tiệm á tao còn phải giật mình mà thật sự năm xưa đi theo thầy thực tiễn tụi mình còn ít đó phó quá cho nên bây giờ sự việc bất ngờ này xảy ra tao cũng có chút lo sợ á mày nói làm tao liên tưởng tới con bướm b đấy tài tao đang hướng tới cái khả năng là nhỏ thảo đang nuôi cái dòng con nít đó ở trong hình hài của bướm bê á. Bây giờ mọi thứ cũng chỉ là giả thuyết thủy Chỉ có một điều có thể khẳng định là Thực sự đang có thêm một cái dòng nữa Ngoài cái con quỷ mà Tụi mình đã gặp trước đó Còn về chuyện của thằng Tài Thì tao nói thiệt Trải cả tụi tao cũng có chút sợ sợ giống như mày thôi Nhưng mà một khi đã chấp nhận hành đạo Từ ma diệt quỷ Thì phải cố gắng bình tĩnh, cứng rắn Đừng có để lũ quỷ kia nắm thớp được tâm lý của mình Khi đó sẽ rất khó mà hành sự cho chính xác được Bữa nay tao nghĩ á Nhà thảo cũng không có tin việc mà làm chơi điện thoại mà hét lên đâu Lúc vào nhà có quan sát thấy nét mặt với cựu chỉ của nhỏ Hình như là có một chút quảng hút Sợ chúng ta phát hiện ra điều gì mà ám đó Ờ, tao hiểu rồi Lần sau tao sẽ rút kinh nghiệm À Toàn nè Tối mai là thứ bảy, mốt chủ nhật Mà mình cũng qua học nhóm luôn hả Ờ, mày nhắc tao mới nhớ à, Thôi thì uh, tao có một kế hoạch như vậy Tối mai bọn tao giả bận hết Mày kiếm cớ qua đó học nhóm một mình đi Đánh lạc hướng sự chú ý của nhà thảo Bọn tao thì ở ngoài thăm dò Coi có tình hình gì mới hay không Mày cố gắng tham quan nhà nhỏ Càng nhiều chỗ càng tốt Nếu mà biết được vị trí của con búp bê nữa Thì tuyệt trời Dù gì mày với nhỏ cũng ngồi cạnh nhau Thấy mày với nó cũng có vẻ thân Tao nghĩ nhỏ vẫn chưa có nghi ngờ gì mày đâu Bọn tao giờ bồ bận Khoảng uh, 8 giờ hơn sẽ bắt đầu xuất hiện ra Và đến học nhóm như không có chuyện gì hết Mày thấy như thế nào Ừ vậy cũng được Vậy mai khoảng 7 giờ kém tao qua Mày với con Yến đi học thêm á, Thì về qua chỗ tại tài đi luôn đi à, Tao lo ở trong Tụi mày xử ở ngoài Cần thiết xem chỗ nào kinh kính, kính á, Thì có thể dán bùa Con quỷ mà thấy Thì chắc chắn sẽ kinh động một phen Từ đó nắm bắt được sức mạnh thật sự của tụi nó Tụi mình cũng sẽ dễ hành động hơn Dù nó không hại như Thảo đi chăng nữa Âm khí yếu dần đi Thì bắt buộc nó phải hại người khác Để mà tránh hồn siêu phát tán thôi Giải quyết càng nhanh càng tốt Tránh hậu quả gì sau. Còn cái dông con nít kia Thì cứ để tao được tra. Ờ vậy quyết định vậy đi Anh Thôi giờ về trải rồi Tao đói bụng quá Thằng mày sao lúc nào cũng ăn hết gì tài Mai con cho lòng 18 tám nữa không à, Không tao ngán rồi <cười> Ngán mợ gì mà tối nào cũng mơ thấy bà mà ngán mày Cả đám bọn tôi đạp xe về nhà Ai nấy cũng theo đuổi những suy nghĩ riêng Không đâu lại xuất hiện thêm một cái dòng con nít Không biết nhỏ tạo có phải là người đứng sau Giật dây toàn bộ sự việc hay không trở về nhà, với tâm trạng trói bời thật sự, ngã lưng xuống niệm hình ảnh hai bàn tay trên cánh cửa lại hiện ra trước cuộc nó đang muốn làm cái gì đây nó muốn bảo rằng thân phận của bọn tôi đã bị phát hiện, đừng động vào nó hay nó muốn ám chỉ rằng trước sau gì nó cũng sẽ động chạm đến bọn tôi, thật ra thì cả hai trường hợp đó tôi đều không bận tâm điều đáng lo hơn là sức mạnh thật sự của con quỷ kia và giữa nó với nhỏ thảo là mối quan hệ liên kết như thế nào? Ủa, tao mới tới hả? À, tao tới một lúc rồi. À, sao nhìn Huy hôm nay giống thiếu ngủ vậy? Ờ, đêm qua thức uh, thức khuya, coi phim tới sáng luôn. <cười> Người cứ lờ đợi khó chịu vậy tôi giả vờ lấy một lý cho khác. Không lẽ bây giờ lại nói vì nghĩ đến nhỏ hay sao? Trời, thức dậy rồi chịu lấy sức trong mà học? Cô chừng bị cận nữa bây giờ đó. <cười> Lâu lâu mới xem thôi mà. Hả? Thảo chuẩn bị bài thuyết trình xong chưa? À xong rồi. Nhưng mà tao lo quá. À. <cười> không có gì đâu. Thảo mà lên á là chỉ có điểm cao thôi à. Đêm qua nằm suy nghĩ đến 2, 3 giờ sáng. Công nhận sáng nay thức dậy, quậy quải thật. Chiều dắt xe đi học mà tao muốn dứt cái cặp trốn ở nhà luôn. Lâu lâu mới thức khuya mà không chịu nổi như vậy. Lỡ mà sau này thất nghiệp thì làm sao hành nghề đạo chích đây? Học sinh đứng Ờ được rồi, các em ngồi xuống đi À trước khi vào bài thuyết trình á Thì các em lấy giấy ra Viết sơ yếu lý lịch lại rồi nộp cho cô nha Cô kiểm tra coi còn thiếu sót cái gì không để bổ sung Chút nữa xong á Thì nộp lại cho lớp trưởng nha à, Thảo ơi Ê Mày cho hồi xin đồ giấy với <cười> Trời ơi, ông kia bo dễ sợ không Có đó mà còn xin nữa <cười> Chọc Thảo thôi Tèn tèn Tôi lấy ra hai đồ giấy cho nhỏ một đôi phải <cười> đặt tèn, tèn nữa. À, đưa lại đây không rồi tôi với nhỏ lấy bút tra viết lý lịch vào trong giấy ngồi nghĩ thầm không biết thằng Tài có viết tên bà Tám Cháu Lòng vào gia phả nhà nó hay không nếu mà không lấn cấn cái vụ ma quỷ này chắc tôi phải điều tra cho bằng được mối quan hệ giữa bà Tám Cháu Lòng và ông Tùng cán bộ tức là ông già nó à, xong chưa Ê, sắp xong rồi, Huy xong rồi hả? Ừ, Huy vừa mới xong luôn Thảo Giết cho xong đi, rồi đưa Huy lên nộp um, Lớp trưởng luôn cho Ý, đây nè, xong rồi Huy nộp dùng Thảo luôn nha Tôi cầm tờ sơ yếu lý lịch của nhỏ lên Gợp chung với tờ của tôi Rồi mang lên cho nhỏ thu lớp trưởng tính tò mò trở dậy Tôi liếc nhìn xuống phần sơ yếu của nhỏ Họ tên cha Để trống Sao kỳ lạ như vậy chứ Sao nhỏ lại không khai tên của ba nhỏ giàu Trong khi tên của mẹ vẫn viết đầy đủ mà Không thể là do quên được Hay là gia đình đang có chuyện gì Chó rằng ngày trước cho bảo ba hay chở đi học mà Sao bây giờ lại quyết tên ba chứ Tôi vẫn hơi khó hiểu ở điểm đó Kỳ lạ tật Không lẽ bây giờ lại xuống hỏi thẳng Cũng không được như vậy thì bất lịch sợ quá mức Dù gì thì cũng là chuyện riêng tư của nhỏ mà Hay thu Dạo này có bổ sung đạm không mà sao nhìn tiều tụy vậy? đạm cái thằng cha mẹ đưa tờ giấy đây. mỗi lần gặp nhỏ thu là tôi hay chọc nhỏ ăn đạm cho mau lớn, mà công nhận dẫn ác thật, ghẹo ghẹo vậy, Chứ mấy lần bị nhỏ dí chạy té khối rồi. rồi lớp trưởng tổng hợp lại á, rồi nộp lên cho cô nha. bây giờ thì đến bài tiết trình, các nhóm trưởng lên bốc thăm xem thứ tự của nhóm mình nha. e thảo ơi, lên bốc thăm đi. nhỏ yến nói giới quà. À, để Thảo lên nè, nè, để, để Huy bóc cho Thảo lên đó, tụi kia nó chịu nổi đâu Mình phải giấu kỹ từ trường đun lụa ra chứ à, Huy nói cái gì mà chịu không nổi nghe ghê quá à, à Có gì đâu ghê Tại Thảo xinh quá Lên nó đông người không ổn đâu <cười> Huy thiệt là đẹp trai Ê. Nhớ đó Tôi chạy lên bốc thăm Bàn tay này chưa một lần nhúng chạm Hy vọng may mắn sẽ mỉm cười với nhóm tôi cho tụi kia lên trước để thảo thuyết trình không bị hồi hộp. Tôi từ từ mở tờ giấy ra. Mày quá, số 1 to tướng hiện lên, đúng là cái tài ăn hại mà. "Ờ, sống mấy giờ mày?" Bà đê kia không hết. "Tự, số 1." Tôi giả lả gãi đầu, nước mặt lên mà hít sáu. "Trời ơi, cái tài thú quắc kìa." Tao có biết đâu, hên xui bộ. Tôi quay qua nhỏ thảo. Với gương mặt tội nghiệp Ờ Thảo ơi <cười> Không sao đâu mà Thảo làm được ừ, Lên đầu tiên luôn á Su dễ sợ <cười> Thảo chuẩn bị cả đêm qua với sáng nay rồi Không có sao đâu mà Tôi đưa lá thăm Và tờ giấy ghi tên nhóm Cũng như thành viên cho nhỏ Thảo mang lên thuyết trình Nè cố lên nha À Nhỏ bước lên bảng với phong thái tự tin Không kém phần kiêu sa lộng lẫy Công nhận nhỏ xinh cho nên làm cái gì cũng xinh Không biết chê vào đâu được Có lẽ điểm trừ duy nhất Là cho dù nhỏ xinh đến đâu Vẫn không thể có được trái tim của tôi À, thảo thiết trình đầu tiên hả em Dạ, nhóm của em gồm có Huy Tài Yến với Toàn hả cô <cười> Được rồi Tàng Huy nó bóc cho em số 1 phải không à, Dạ, sao vậy cô <cười> Không có sao đâu Em đọc bài của nhóm đi Tôi không biết sao mà cô lại hỏi nhỏ thảo như vậy rồi À Tôi biết vì sao Mà cô lại hỏi nhỏ thảo như vậy rồi Nhớ cái năm lớp 10 Trường có tổ chức tiêm chủng Bệnh chim gan bê gì đó cho học sinh Cô bảo lớp trưởng lên bóc thăm Xem lớp mình tiêm vào giờ nào Tôi tài lanh lên bóc số 1 Tiêm đầu tiên luôn Đúng ra mọi việc cũng không có gì nghiêm trọng Nếu như lớp tôi đa số Toàn là mấy đứa sợ kim Tới giờ lên tiêm thì trốn đau nguyên cả lớp Báo hại cô phải đỏ mắt đi kiếm Hù dọa các kiểu Thì tụi nó mới dám ra Từ đó biệt danh cái chàng trai Có bàn tay thúi của tôi ra đời Chẳng thấy mà khi nghe nhỏ thảo trả lời Là tôi Cô nhìn xuống lắc đầu là gì vậy Mà xứ cho cùng tôi có làm cái gì sai đâu Đã sợ rồi Thì có tim trước tim sau gì cũng vậy thôi Cứ đưa đầu tôi ra mà chịu bán như vậy Khổ thần, Đẹp trai thường hiểu mệnh Số phận rồi À sau đây là bài thuyết trình của nhóm mình mời cô và mọi người cùng lắng nghe. nhỏ giới thiệu xong thì nở một nụ cười tỏa nắng khiến cho bọn con trai lớp tôi ai nấy cũng tắm tát ồ lên. như chúng ta đã biết thu điếu là một tác phẩm thế là nhỏ bắt đầu thao thao bất tuyệt cử chỉ hình thể không ngừng chuyển động công nhận là quyến rũ thật. bọn con trai ngơ ngác cả ra không biết là vì bài thuyết trình của nhóm tôi hay quá. Hay là vì nhỏ thảo đã hút hồn bọn nó mất rồi Nhỏ dứt lời được 2 phút Nhưng mà cả lớp vẫn chưa kịp quản hồn <cười> Cô cảm ơn em Bài thuyết trình hay lắm Phong thái tự tin Được rồi, cô sẽ nhận bài này về để chấm điểm Mọi người cho một tràng phó tay đi <cười> Dạ em cảm ơn cô Cảm ơn mọi người Tụi con trai vỗ tay lên bồn bợp Ngước nhìn theo nhỏ thảo về chỗ Đầu đó còn gian lên Những câu đầy tiếc núi À, giá mà nhỏ về nhóm của mình á Thì ngon quá ha Tôi nghĩ thầm trong bụng Giá mà xào với thịt bò mới ngon Chứ nhỏ mà ngon cái gì Mấy cái thằng dâm tặc mà à, Hay quá Thảo ơi Ba đứa kia đồng loạt Đưa biểu tượng ngón cái lên Để khen nhỏ Thảo Thảo cố gắng để cho mọi người được điểm cao hết luôn á Ờ Thảo số một mà Thằng Tài bơm kinh thật Chọc Thảo hoài à. Tôi nhìn qua nhỏ, giả làm bộ mặt không hài lòng. Ủa, sao mặt Huy buồn vậy? Thảo là không tốt hả? Ừ, không. Con nhỏ cuối mặt xuống, hai bàn tay xe lại với nhau, má phụm phiệu, đáng yêu thật. Nhìn như vậy thì ai mà nở chọc tiếp chứ? <cười> không hay gì quá hay luôn á. Tí xuống gần tiền đi, Huy cao nước nha. Dỗ dễ sợ à? Bài tiết trình thành công tốt đẹp kính cho bọn tôi ai nấy điều trạng trở ra mặt Nhìn qua nhỏ tạo ngồi học Mà cứ tưởng tiểm cười suốt Thế là bài thiết trình khó nhận cuối cùng cũng đã xử lý xong xui Bây giờ lại lội ra thêm một chuyện khác Tôi vẫn cứ thắc mắc mãi Về cái sự yếu lý lịch của nhỏ thảo Tại sao lại không có họ tên cha Vậy còn người đàn ông hay chở nhỏ đi học là ai Biết là riêng tư của người khác xen dạo là không đúng Nhưng tôi vẫn thấy có điều gì đó khúc mắc ở trong lòng Ê, xuống ăn tên ăn mừng của mày? Ừ, tao tính qua rượu tụi bay nè Bữa nay á, tao thuyết trình hay quá à, Công nhận Thảo ơi, xuống ăn tên uống nước cho tụi mình luôn nè à, Tài đợi mình chút nha Mình cất sách vở đã Ờ, vậy Tài xuống trước nha Xuống luôn mày hơi Ý, tao đợi Thảo đi luôn, mày xuống trước đi à, Mày giỏi lắm luôn á, nhớ mặt tao nghe mày Hê, <cười> Huy xuống với Tài trước đi Tao xuống giờ liền á Ờ, vậy Huy xuống trước nha Tôi với thằng Tài đi xuống tin Hình như là hai đứa kia xuống trước rồi thì phải Ủa? Mày Duyên Yến xuống nào vậy? Vừa mới xuống thôi Dặn Tài qua kêu mày đó Ê Tao có chuyện muốn nói nè Lúc nãy vô tình xem qua sứ lý lịch của nhỏ Thảo á Tao phát hiện ra nhỏ Không có giết họ tên cha à, Thì có gì đâu Nhiều lúc quên thôi mà Sao quên được Có khi tên mẹ mà à, Vậy hả? Chứ không phải mình nói đợt trước Toàn là ba nhỏ chở đi học mà Thì ý là vậy cho nên Tao mới khó hiểu nãy giờ nè Ờ thôi được rồi Dù gì á, cũng là chuyện riêng tư của nhỏ mà Tụi mình đừng can thiệp sâu vô làm gì Nhỏ xuống kìa <cười> Chào mọi người cha Thảo Bình Ai á, Thuyết trình hay lắm luôn á, Công của Thảo là lớn nhất á nha Nhỏ Yến vừa kéo ghế ra Vừa khen <cười> Yến đừng có nói vậy Bài thuyết trình là công sức chung của mọi người mà À, thôi bây giờ ăn mừng đi Thảo uống gì để Tài gọi luôn cho À, cho Thảo xin dâu đi Cô ơi, cho Năm xin dâu cô ơi Trời, bữa nay chơi lớn uống xin dâu luôn mày Tao chưa kêu mà à, thì theo ý của Thảo đi Thảo bữa nay là số 1 mà <cười> Tài cái chọc Thảo hoài à, à Mà tối nay mọi người có qua không? Có chứ Nhưng mà chắc uh, Toàn diễn đi học thêm Qua trễ chút nha Ờ, Tài cũng có việc á Chắc 8 giờ, 8 giờ hơn mới qua được Để ngụy Huy nó qua trước nè Thảo Ừ, không sao mà ờ, Tại ngày mai cũng Chủ nhật mà Ừ, vậy tối Huy qua trước nha Nè, lo mà chuẩn bị sơn hào hả vậy đi đó Huy sẽ ăn trong tốc độ ánh sáng Không để phận cho tụi kia đâu Hứ, <cười> ai thằng giành phận mày Mà Thảo cẩn thận đó nha Cái thằng này nó nguy hiểm lắm á Ê, yên. tao không có chọc mày nha mày Một ngày mày không hút hộng tao á Mày không chịu được hả Ai kêu năm xưa có cái vụ đó thôi Mày lâu trai dậy xéo tao hoài Bây giờ tao trả thù lại, có gì đâu À, cái vụ mà đến chơi xì tin với mày ở thì thôi Mọi người chơi thân với nhau á, lâu lắm rồi phải không Ừ, tụi mình chơi với nhau từ lúc bé cho tới giờ Cùng sớm, rồi bằng tuổi nữa Lớn lên lại học chung lớp, cho nên cũng thân lắm Hèn gì mà mọi người chọc nhau vui thiệt chứ Nè nè nè nước tới rồi Một hai ba Vô cùng lên nha Thế là bọn tôi náo động cả một góc tin Khiến cho ai nấy cũng ngoái lại nhìn Với ánh mắt hình viên đạn Nếu như không có sự xuất hiện của nhỏ thảo ở đây Thì chắc bọn kia đã bay vào xé xác bọn tôi rồi Tuy khó chịu ra mặt Nhưng mà có vẻ sự xuất hiện của nhỏ thảo Đã xoa dịu đi những cái đầu nóng Bọn tôi trở vào lớp học nốt hai tiết cuối thì ra về Hả? Bữa nay có về chung với Huy với Tài nữa không? À, có chứ à, nè Mà Tháo chạy chậm chậm thôi nha Nó chạy xe điện rồi mà còn chạy nhanh nữa Đủ mất bở hơi Tài à <cười> Tài hồi trước bên Thái á Tài hay coi phim đua xe Cho nên nhiễm luôn á Trời đất Tính sau này đi đua xe hả? <cười> không Bây giờ để coi Mình luyện tập để mà sau này đi bán kem <cười> Kính con Huy ăn kem không? Trời đất Sao không bán bánh mì bơ đi Huy nghiện cái đó lắm <cười> À, thôi, để gọi thằng Tài về chung luôn Nói thì nói trước như vậy thôi Chứ lịch sử lại lặp lại Nhỏ băng băng với tốc độ xé gió Làm cho tôi với thằng Tài Đạp bắt hụt hơi Mang tiếng đi vậy chung Mà toàn phải đuổi theo nhỏ thôi Nhục thật Tôi về tắm rửa ăn cơm Ngày mai là chủ nhật Cho nên không có gì phải dội hết làm hai tô cơm to ứa nợ, tôi soạn sách chở đồ nghề, rồi lên nhà nhỏ Thảo. mới có hơn bảy giờ kém, chắc tụi kia vẫn chưa đến đâu. đạp xe qua ngã tư, còn vài mét nữa là tới, thì bỗng dưng tôi khựng lại. À, cái gì vậy kia? là nhỏ Thảo tay đang ôm con búp bê, và bên cạnh của nhỏ là không thể nào, không thể như vậy được. tôi đang bất động trong vài phút trước những hình ảnh mà mình đang chứng kiến, là nhỏ Thảo. Trên tai đang ôm con búp bê Nhưng bên cạnh là con quỷ đó Nó đứng sát bờ tường quay lưng lại phía tôi Hình như là đang chăm chú Theo dõi nhỏ Thảo thì phải. Nhìn biểu hiện của nó Có vẻ như không có ý gây tổn hại đến Thảo. Bây giờ phải làm như thế nào đây Nếu như tôi manh động Chắc có thể sẽ ảnh hưởng đến đại cuộc sau này Đứng quan sát thêm khoảng 5 phút Thì con quỷ kia lại nhảy vô trong nhà Chắc chắn là ẩn nắp Ở góc cây bàn rồi Cùng lúc đó thì nhỏ Thảo cũng đóng cửa đi vô. Quái lạ, sao lại có thể như vậy được? Nhỏ biết sự hiện diện của con quỷ đó hay sao, nhưng nhìn vào thái độ và nét mặt không có gì là lo sợ cả. Cuối cùng mọi chuyện là sau đây. Tôi đợi cho mọi thứ lắng xuống, tiến đến nhấn chuông nhà nhỏ. Ủa, Huy tới rồi hả? Ừ, ở nãy nhà chán quá cho nên Huy tới sớm luôn. <cười> Huy vô nhà đi. Tôi dắt xe theo sau nhỏ, thì bỗng dưng trong lòng bàn tay phải của tôi nhói lên. Theo quán tính, tôi nhìn qua góc cây bàn, hơi có chút bàn hoàng, là con quỷ đang đứng đó. Hình như là nó tỏ vẻ rất đau đớn, hoàng hoại trong một vài giây, rồi lao vút ra đường. tôi đúng rồi, là lá bùa của thằng Tài để lại hôm trước, đã có tác dụng rồi. Có lẽ âm khí của con quỷ này đang cực kỳ suy yếu, vì vậy mà nó mới tỏ ra đau đớn trước lá bùa kia. Bình thường nếu mà đủ sức mạnh, Chắc chừng đó chưa là gì so với nó đâu. Huy, Huy à. Ờ, hả? À, như bữa nay Huy mệt hả? Tao thấy Huy khác với mọi ngày đó. Ờ, có đâu. Tại Huy ăn nhiều quá, cho nên bây giờ còn tức bụng nè. Có chịu dễ sợ à? à ăn chiếc rồi, lên ký bây giờ đó. À, Huy đang đợi Thảo lên cho bằng nè, mà lâu dễ sợ ghê. À, thảo có mập đâu? À, đâu có đâu. Nhớ vùng vàng hai tay lên. Mặt phụng phèo trông đáng yêu quá trời Hồi <cười> giỡn mà à, Nhưng mà tao không có mập ha Ờ rồi rồi, tao có mập mà Nói rồi đó Rồi, không có mập <cười> Hình như đa số con gái đều có một nỗi sợ duy nhất Là sợ mập thì phải Nhìn cái body quyến trụ như vậy Mà lúc nào cũng sợ mập là sao Mà để ý kỹ mới thấy Hôm nay lại mặc áo dài tay Quái lạ Trời có lạnh gì đâu Ủa, mọi người khi nào mới tới cho Huy ờ chắc đâu khoảng 8 giờ thôi. Ờ, hay là còn sớm Bây giờ á, Thảo phụ đạo môn hóa cho Huy đi Chứ để lát tụi nó tới á, ngại lắm <cười> Có gì đâu mà ngại Mình không biết thì mình học thôi À được rồi, chị bữa nay Thảo sẽ làm giáo viên à, Dạ, chào cô giáo Thảo Ý, Huy bậy bạ hết sức à Ủa, Huy có nói gì đâu bậy bạ Huy chào tà lễ cô giáo thôi mà Tạm tin sự trong sáng của Huy đó bọn con trai tụi huy ấy, ghê lắm, thật tình là tôi không hiểu nhỏ muốn ám vậy điều gì, mãi cho tới sau này mới biết được. Chăn hộ đang truyền tai nhau một quyển truyện về sự tích của giáo thảo tôi mới giác ngộ ra. <cười> huy lấy vợ ra đi, bây giờ ta sẽ tổng hợp lại các công thức cho hơi dễ hiểu. Hóa nhìn vậy thôi chứ không khó đâu. Nhỏ vừa nói vừa chăm chú viết, chốc chốc lại miếng môi, hai má phấn phấn lên, trong chỉ muốn véo cho một cái thôi. Bất giác, tôi đưa tay lên trong vô thức, áp sát cho mặt nhỏ, béo một cái ngay má. Nhỏ tròn xe mắt ngước lên nhìn tôi, làm cho tôi quảng hồn rụt tay lại. Chết tiệt, tôi đang làm cái quái gì vậy đây? À, à, Huy, Huy, Huy, Huy, Huy, xin lỗi. Bây giờ làm cái gì đó? Huy tính được được đưa, đưa, đưa tay lấy, lấy vợ á. Bây giờ làm gì Thảo? Sao Huy dám... Huy, Huy, Huy xin lỗi mà, tại Huy... Tôi cứ biết á, má là sẽ bị nhát ăn không Ờ Chưa xong đâu, ngồi im đó ờ, th th Thảo tính làm gì Huy vợ? Ngồi im, ai cho Huy lên tiếng Hả ừ, ừ. Chỗ bất ngờ đưa tay lên Véo một cái thật mạnh vào má tôi Đầu tôi phát khóc luôn, ác dễ sợ Cho trừ cái tội á Dám véo má Thảo nè Tiếng nói đúng thiệt á Huy quả là nguy hiểm mà ờ, Huy, Huy xin lỗi Tại Thảo dễ thương quá cho nên Tội Huy lớn lắm á Xin lỗi mà, lần sau Huy sẽ Hả, còn lần sau nữa hả à, Không, ý, ý Huy là <cười> Lần sau mà có véo á Thì véo hai bên Chứ một bên trời bị lệch làm sao Nhỏ nói xong thì quay đi chỗ khác Mặt đỏ ẩn lên Cưng quá trời ơi Tôi cũng có khá khẩm gì hơn đâu Đỏ mặt tía tay không biết phải nói làm sao ừ, Thảo không giận Huy thiệt hả Không, thôi bại đi Tao chép xong công thức rồi nè Ồ, cảm ơn Thảo nha Huy cứ làm đi Có gì không hiểu hỏi Thảo nha Ờ, ổng, bà cô hai đâu rồi Sao hiếm không thấy giờ À, cô hai đi qua nhà anh hai của Thảo dọn dẹp rồi Chắc chút nữa mới về Đó, từ ngày mà ba mẹ tao đi á, Là Thảo cũng buồn hiu luôn à <cười> Từ giờ có tụi Huy qua học rồi Thảo đừng có buồn nữa Ờ, nhưng mà Huy buồn Hả? Sao Huy lại buồn Qua học mà không có gì ăn trần Trời đất, vừa than tức bụng với Thảo xong á, Được rồi, đợi Thảo chút nha Tôi ngờ ngát không biết nhỏ tính làm gì Thì nhỏ đã bê lên một đống bánh ca, Kẹo đủ các loại Cùng với mấy lon nước ngọt nữa Đó Huy mà ăn không hết đó, là coi Trần Thảo nha ừ, Sao mà ăn hết được chứ Giỡn thôi Hồi nãy tao dặn cô hai mua cho mọi người qua học đó, Cho ăn luôn cho vui Bộ thảo không mập hả? nè, Ờ, ờ, không, không. Sao mà con nhỏ này càng ngày càng đáng sợ như vậy? Cái vẻ đáng yêu hồn nhiên đi đâu mất tiêu rồi. Đúng là phụ nữ càng đẹp, càng nguy hiểm mà. Tiếng chuông cổng nhà nhỏ gian lên. Hình như là bọn nó tới rồi thì vậy. Ê, hình như là mọi người tới rồi đó hì. Để tao ra mở cửa nha. Ờ, tao ra còn có phải mấy đứa nó no không? Còn sớm mà. Lạ thật, mới có hơn bảy giờ mà. Sao bọn này đến sớm như vậy Đã lên kế hoạch rõ ràng chẳng lẽ lại quên hay sao tôi đưa cổ ngóng ra ngoài sân chốc chốc lại bóc miếng bánh mồ ca Kệ Tranh thủ ăn trước Biết đâu bọn nó đến thật thì sao Bà quả là đúng bọn nó rồi Cái miệng phát thanh của con Yến thì có lạ gì Cái bọn này thay đổi kế hoạch Sao không nấu với mình vậy trời Ủa, tụi bày tới sớm vậy à, tới sớm cho Thảo được an toàn á Ý mày lại vậy Hai anh chị nãy giờ có làm gì nhau chưa Ờ à... Nhỏ Thảo ngơ ngát nhìn nhỏ Yến Làm gì là làm gì Làm quá nè Tôi đưa quyến vở còn chi trích các công thức Vừa chép cho nhỏ xem Ê tụi bay ơi Cha coi nè Thằng Huy nó nghiên cứu quá nè Ờ đâu đâu Thằng Tài vẫn cái tật không hớt thôi Ê, nè Mày banh con mắt cho mà câu đi Tài À công nhận ha Đó, tụi bây thấy chưa? <cười> Công nhận chữ của Thảo đẹp thiệt á <cười> Nhỏ Thảo bụm miệng cười thì sao lúc nãy vô quýnh quán quá Mà tôi lấy nhầm vợ của nhỏ Nhục nhã thật ừ, Thì đây nè, vợ tao nè Thôi được rồi Mày có trí vậy là tốt Nhưng mà nghiên cứu thôi nha Sau này đừng có theo nghe mày Trường không có đủ kinh phí mà phục hồi sửa chữa nóc nhà hoài đâu ừ, Dẹp mày đi Móc hộng tao vừa, mày không chán đi Sao mà chán được Yến ha Ơ <cười> còn Thảo nữa Được lắm ăn hết bánh luôn Ôi ôi còn dọn bánh trái ra nữa Cứ như hẹn hò vậy tụi bay Ơ đâu có đâu Tao đem ra đợi mọi người tới ăn cho vui á Nhưng mà tại Huy tham ăn quá Ăn hết hai cái bánh boca rồi kiến Ai tao ước bây giờ thằng Tài Nó ngủ mớ á Mớ mớ gì mậy Tao hết rồi nghe mậy Không ý tao là tao ước mày ngủ mớ Mượn con dao của bà tám cháu lòng qua đây sẽ thịt cái thằng này ra ăn cho mập thay chứ làm gì? À, tôi giả cho bạn mày vợ Hồi <cười> đáng bị dậy lắm đó, tham ăn dễ sợ à? Hồi ăn đi lấy sức học nhóm cho bộ. <cười> Thôi mọi người cho ăn đi, ăn chút rồi mình học. Là thảo sử đó nha, yến không có biết đâu đó. Nhỏ yến vừa nói vừa móc bịch bánh ra ăn ngon lành, cái con nhỏ này kinh thật. <cười> mọi người vô ăn chứ thổi cho vui. Đang ngồi ăn uống nói chuyện vui vẻ Thì bỗng dưng phía sau nhà nhỏ Thảo phát ra Một tiếng xoảng rất lớn Cả đám bọn tôi hốt quảng Tả mấy có bánh xuống người ngác nhìn nhau Ờ, cái, cái gì vậy? Thảo, Thảo không biết nữa Ờ, được rồi Không có sao đâu Bây giờ con Yến ở lại với Thảo đi Tao với thằng Huy, thằng Tài đó, đi xem thử Ờ đi Toàn, hình như tôi nghe tiếng động phát ra Ở phía bên cái đường bên hông nhà đó Ờ đi đợi tao đấy Trời ơi cái thằng Tài Mày nuốt cho xong đi rồi đi Cái thằng này vẫn chứng nào tật nấy Mà công nhận nó đạt sự bình tĩnh thượng thừa rồi Đang tình huống cấp bách Mà nó còn ngốn được 5 miếng Boca vô trong miệng Ba thằng tôi kéo nhau ra cái đường bên hông nhà nhỏ thảo Quái lạ Đâu có cái gì khả nghi Xung quanh vẫn hoàn toàn im ắng. Gần cuối đường bên hông là một cái bồn nước bằng inox bọn tôi đến đó thăm dò thử Thì thằng Toàn kéo tay tôi lại Ê huy, Mày nhìn coi Có gì kìa Theo hướng chỉ tay của thằng Toàn Tôi nhìn lên thân của cái bộn nước Không thể nào là như vậy được Ai đã làm ra chuyện này chứ Mày nhìn kỹ đi Có giống lần trước mày gặp không ờ, Hình như giống đó, giống thật Nhưng mà ai đã làm ra cái này Tao không biết nữa Nhưng mà nhìn có vẻ là không hay rồi đó Ừ, tao cũng có cảm giác giống mày á Hình như Ừ, lá bài cuối cùng được lạc lên rồi Ừ đúng Bây giờ mình có cần sử dụng nó con sắp không Đừng có nôn nóng, sắp rồi. Trên bộ nước là hình ảnh hai cái bàn tay in hàng lên, giống với những gì mà tôi đã gặp hôm qua lúc đi vệ sinh. Nhưng lần này nó có vẽ thêm cái biểu tượng hình âm dương ở giữa và hai dấu gạch chéo qua lại. Nó đã đánh hơi được thân phận của bọn tôi rồi. Chắc chắn là vì lá bùa để lại ở chỗ gốc cây của thằng tại Nó muốn trả thụ, hoặc có thể thậm chí là giết cả bốn đứa tôi để hút dương khí. Được rồi. Khi tất cả những lá bài được lật lên, phần còn lại là của người chơi. À, mọi người, mọi người ơi! Yến! Mọi người! Nghe tiếng của nhỏ Thảo, bọn tôi hớt hải chạy vào trong. Trời ơi! Nhỏ Yến đang nằm bất tỉnh dưới đất, bên cạnh là đống bánh kẹo bị sới tung lên. À, thảo! Thảo làm cái gì vậy? Hả? Thảo, thảo không biết mà! Th thảo không biết! À, thôi nói thật đi Nãy giờ chỉ có Thảo với Yến trong này thôi Đang yên đang lành á, sao Yến lại bất tỉnh chứ Nè Huy, mày bình tĩnh rồi đó Đừng có nói Thảo như vậy Mình còn chưa biết mọi việc như thế nào mà à, Bình tĩnh, sao mà bình tĩnh được đây tôi xem nhỏ Yến đã, rồi tính tiếp Tôi vẫn đứng im một chỗ Tay nắm chặt Tôi sắp không kiểm soát được nữa rồi Không ngờ nhỏ Thảo lại dám làm ra như vậy Thằng Toàn với thằng Tài chạy đến Chỗ nhỏ Yến đang nằm tính bọn nhỏ dậy đưa đi cấp cứu thì bỗng dừng, nó ngồi bật dậy khiến cho bọn tôi ai nấy cũng quặn hồn. <cười> nè lùi lại tất cả lùi lại đi. Yến mày mày sao vậy? tôi hỏi nhưng nó dường như cố tình phớt lờ đi, bắt nhắm nghiền nhưng miệng vẫn không ngừng cười. <cười> kéo kéo toàn ơi hình như là nhóm Yến á bị ai nhập cho rồi? khoan đã. Đây chẳng làm cái gì. Bọn tôi chân người nhìn từng cử chỉ của nhỏ Yến. Nó đang mò mẫm từng cái kẹo trái đất, cầm lên rồi rơi xuống. Nắm được một cái, nó bóc vỏ ra một cách khó khăn rồi cho vào trong miệng. Mọi mọi người ơi, Yến Yến bị làm sao vậy? Tao còn hỏi nữa hả? Tao nói đi, ai đang ở trong người nhỏ Yến? Tao không biết thiệt mà. Lúc nãy Yến nói khóc nước Thảo xuống lấy Lúc quay lên thì đã thấy Yến nằm bất động rồi tao không biết mà Bỗng dừng, Nhỏ Yến chỉ tay về phía nhỏ Thảo Mặc dù mắt vẫn đang nhắm chặt Chị hai Chị hai ơi Kẹo sao không cho em Không, không sao đồ Toàn ơi Là Là, là, là cái trong con nít mà tao gặp phải ông ơi Đúng rồi chắc chắn là nó rồi Thảo tao về thích đi Chuyện này là sao Tao, tao không Con nhỏ chưa trả lời hết câu Thì bỗng dưng nhỏ Yến đứng bật dậy Vồ thẳng dòng người của thằng Toàn đang đứng Xoay lưng lại phía tôi à, Toàn, trở thẳng Theo quán tính Thằng Toàn quay lại đưa tay lên đỡ Thì bỗng dưng con Yến lui lại Ngồi thập xuống đất Hình như nó bị cái biểu tượng âm dương Trong bàn tay của thằng Toàn Đẩy lui lại rồi Mày lại, muốn gì ở bọn tao hả Lần này là giọng của một người khác Không còn dăng dẳng như tiếng trẻ con lúc nãy nữa Ba, ba, là, là ba sao ba Nhỏ Thảo quỳ xuống trước mặt nhỏ Yến Ba, ba đây con gái Ba, ba ơi, con biết mấy ngày qua Ba ở đây mà, con Ba, cô tin dẫn ba vào Ba, ba đau, ba đau lắm Ba, con, con muốn được đối chuyện với ba Nhưng nhưng mà không thể, ba Sự việc xảy ra quá bất ngờ Nhất thời bọn tôi không thể phản kháng được Trốt cuộc chuyện này là sao chứ Thảo, Thảo nói đi Cuối cùng chuyện này là sao Thảo, Thảo, thảo xin lỗi à, Thảo khoan hãy xin lỗi Hãy nói thật cho bọn mình biết đi Cái biểu tượng âm dương Ở tay Thảo là sao Chào ba là ai, ai là Cú Tin Thảo có biết như vậy là nguy hiểm cho nhỏ Yến lắm hay không Mình đã thừa biết từ lâu rồi Nhưng mà vẫn muốn tìm hiểu cho rõ thì mới nói ra Bây giờ mà Thảo không nói Bọn mình sẽ trừng gửi hai cái dòng này Để cho nó hồn tiêu phách tán Mãi mãi không thể đầu thai được Đừng, đừng huy thảo, thảo, xin mọi người mà, đừng Điều Huy và mọi người cần á, Là sự thật Là Là, là ba Ba và Cô Tin Ba, là ba nào Chẳng phải Thảo đang nói á, Ba đang đi công tác hay sao Đúng Nhưng mà Đó là ba nuôi Bạn của mẹ Thảo hả cả tối và thằng Toàn Thằng Tài Đều ngạc nhiên trước câu trả lời của nhỏ <cười> Ba ruột của Thảo Chết Đã chết rồi chị Người đang nhập cho người nhỏ Yến Là Là ba Thảo sao Đúng vậy Chính là giọng nói của ba Của ba Thảo đó Vậy Vậy còn cái dòng cô nít lúc nãy lại? Là là cô Tin, em của Thảo. Thần nói rõ hơn đi, quý không hiểu gì cả. Cách đây 3 năm, ba của Thảo chở cô Tin đi học nhà trẻ về thì không may gặp tai nạn và không qua khỏi. Vì thấy Thảo quá đau buồn sau tai nạn của ba và cô Tin, cho nên mẹ của Thảo quyết định đưa Thảo qua Thái một thời gian để cho tao nguôi ngoai. Nhưng mà khi qua đó, tao có tìm hiểu và quen một người thầy pháp, cũng là một người Việt ở bên đó. Thảo, tao làm sao? Tao nói đi. Tao, tao đã tìm đến ông thầy, cho nhờ ông ấy giúp gọi hồn của ba và cô tiên lên. Để, tao, không nỡ xa ba với em. Cho nên, tao đã nhờ ông ấy yểm bùa cho cô tiên được sống bên cạnh của Thảo. Trong mình hại của con Con bố bề đúng không à, Còn ba Vì căng mạng lớn Cho nên thầy không thể làm theo cách đó được Thầy cho Thảo một lá bùa ém vào trong lòng bàn tay Đấy có biểu tượng âm dương Bảo vệ cho linh hồn của ba Ở trên dương gian Khổ những trong hồn ngã quỷ khác Để Thảo luôn được ở bên cạnh ba Thế nhưng mà khi trở về đây á, tao mới biết được rằng Tao không thể nào nhìn rõ họ được Ngoài hình dạng của một cái bóng đỏ Và một cái bóng đen Không thể nào giao tiếp được với ba Và Cụ tin Nên à, Tao đã sớm biết được thân phận của bọn mình rồi Có đúng hay không Đúng, đúng tao, tao xin lỗi đã giấu mọi người Tao muốn nhờ mọi người Giúp cho tao được nói chuyện với ba, với Cụ tin Nhưng mà Tao sợ mọi người sẽ làm hại đến họ Tao, tao đang muốn giấu mọi người Nhưng mà không ngờ hôm nay Yến lại bị như vậy tao không cố ý mà Thảo ạ tao có biết tao làm như vậy Linh hồn của cô Tin sẽ mãi mãi không thể được đầu thai chuyển kiếp hay không thao nghĩ thao nuôi nó bằng chính máu của mình Thì sẽ giúp nó mãi mãi bên thảo sao Thảo đừng tưởng giống những cái vết rạch ở dưới tay á, Qua lớp áo dài tay kia là qua mắt được huy với mọi người cô Tin nó đang sắp thành quỷ rồi đó tao có biết hay không Còn ba thảo Ông ấy vợ dương gian quá lâu Lại chết quan ức Tà khí tích tụ Bây giờ đã thành ngạ quỷ rồi Ba của Thảo vì tổn hại âm khí Mà xích chút nữa đi hại một mạng người ngoài kia rồi Thảo có biết hay không Thảo biết là để được tồn tại trên cổ dương trang này Ba của Thảo phải đánh nổi Phải đau đớn như thế nào hay không tao Th không biết tao xin lỗi Ba ơi, Cô Tin <cười> còn còn của ba Con Yến bỗng dừng Ôm chậm lấy nhỏ Thảo Sau lưng là Cô Tin đang đứng nhìn nhỏ Vậy vẫy tay chứng kiến cảnh đó, tôi không còn một chút tức giận nào nữa, hình như tôi đã rơi nước mắt mất rồi. Con, con với mẹ sống có tốt không? Con, con với mẹ không khi nào là không nhớ đến ba, nhớ đến em nữa. Ba ơi, bây giờ tao phải làm sao đây huy à? Có một cách, giúp giúp thảo giới. Tao th biết, thầy đã nói âm dương khó mà hòa hợp. Nhưng mà Thảo vẫn cố chấp à, Thảo đừng khóc nữa Vẫn còn một cách Nhưng mà cách này e rằng à, Sao vậy Huy Thảo sẽ mãi mãi không thể gặp lại Ba và Cô tin nữa à, thảo, th thảo không muốn xa ba Không muốn xa Cô tiên đâu Nhưng mà Thảo cứ như vậy á Thì ba với Cô tin sẽ mãi mãi tồn tại Với hình dạng của quỷ dữ Sẽ bắt buộc phải làm những điều xấu Để mà tiếp tục tồn tại Thảo cũng muốn nhìn những người thân của mình Sống một cuộc sống như vậy hay không Hả Phải dày dò Đau đớn Thân mang đầy tội lỗi Để mãi mãi không được đầu thai siêu thoát Tao có thấy sung sướng hay không Tôi vừa dứt lời Thì bỗng dưng con Yến quay mặt qua phía tôi Cất giọng đặc sệt Hai tay chấp vào nhau Cậu Cậu được lập hại nó Đó, Nó đáng thương lắm Tôi xin cậu không, không ba ơi Mọi người tốt với con lắm Không có hại con đâu Bây giờ chỉ có một cách duy nhất thôi. Thảo hãy suy nghĩ cho kỹ. À, Huy nói đi. Tao đã hiểu ra rồi, là là do Thảo mà. À, được rồi. Hãy bình tĩnh nghe Huy nói. Bây giờ Huy sẽ nói chuyện với bà Thảo và cô Tin. Nếu mà không muốn bị hồn siêu phách tán, đầu thai chuyển kiếp, Huy sẽ dẫn họ lên chùa, để cho linh hồn ngày đêm nghe kinh Phật, siêu độ, mà gột sạch mọi dương giận nợ trần, thanh thản về miền cực lạc. Đầu thai kiếp khác á, sẽ nhẹ nhàng hơn. Thảo, tao hiểu rồi. Tao hiểu rồi. Nói rồi, tôi bay qua nhìn ba nhỏ Thảo đang trong hình hại của nhỏ Yến. Bác ơi, con biết bác rất thương Thảo và mẹ của Thảo. Nhưng mà bác cũng biết mà, ông Dương mãi mãi không thể nào hòa hợp được. Người sống và người đã mất không thể nào dương dấn với nhau, chỉ càng làm tổn hại đến Thảo thôi. Và cả linh hồn của bác và cô tin nữa Con mong bác hiểu cho Bác nghe lời con đi bác Lên chùa Ở đó Phật Pháp độ lượng Cứu giới chúng sanh Ngày đêm theo thầy nghe kinh thấu đạo Linh hồn của bác sẽ nhẹ nhõm Dứt hẳn nợ trần Mà đầu thai chuyển kiếp Tôi, tôi, tôi, tôi hiểu mà tôi, tôi Ba Ba ơi Cậu này nói đúng con à Ba con mình không thể nào mãi mãi như vậy được Ba đau lắm Ba đau lắm ở đây nè Ở đây nè nè Ở đây nữa Nhưng mà ba vẫn cố tay được ở bên cạnh mẹ con con Ba ơi con xin lỗi ba Vì con mà ba với Cô Tinh Phải chịu cảnh giày dò đau đớn Cô Tinh Cô Tinh ơi Ê, Hai Hai gọi em hả Nhỏ Yến bỗng dừng đổi giọng nói Đưa tay lên sợ má nhỏ tạo Cái dòng cô tin cũng vừa biến khỏi tầm mắt Chắc là đã nhập vào người nhỏ yến lại rồi Em phải nghe lời ba Theo ba lên chùa để tu luyện để con đầu thai Là một người tốt nghe em Từ rồi Hay không cho cô tin bánh kẹo Không cho cô tin uống sữa nữa rồi <cười> Dạ Tin nghe lời ba mà Hai, hai đừng khóc Đừng khóc nữa Cô tin đau lắm Thóc Thoa cái này lên mắt đi à, Cái gì vậy Huy Là khai âm nhãn ta muốn nhìn rõ ba với cô tin lần cuối hay không tao th muốn à, Đại Huy trục xuất Khỏi người Yến đã Bác ơi bác ra khỏi người bạn con nha Nói rồi Tôi lấy lá bùa trong túi ra Dán lên giữa ngực của nhỏ Yến Thì một luồng sáng đỏ rực thoát ra Ba nhỏ tạo đang đứng đó Với cô tin Bà lặng nhìn nhỏ Huy, Huy ơi Tao thấy ba của Thảo rồi Thấy Cô Tiên nữa Nhưng mà tay chân ba đâu mất rồi Con mặt của Cô Tiên đâu rồi Huy à Vì, vì ba và Cô Tiên ở trên này quá lâu Cho nên âm khí đã hao mòn Nếu mà chậm trễ sẽ khó Mà tránh khỏi cái việc hồng tiêu phất tán đó Tao nhìn ba lần cuối đi Huy sẽ để ba Thảo với Cô Tiên Ở vào trong lá bộ đỏ này Nhờ thầy trụ trì trên chùa Ở trên đó thu nạp Chiếc bộ này á, sẽ giữ cho sinh khí của hai cha con được bảo toàn Cho đến lúc gặp thầy chủ trì <cười> Ba Cô Tinh ơi à, Trước khi để ba với cô Tinh Vô trong lá bồ này Anh muốn hỏi cô Tinh một câu có được không Có phải cô Tinh là người In hai cái bàn tay lên cửa toilet Lúc mà anh đi vệ sinh Và ở trên bộ nước lúc nãy đúng không Nó nhìn tôi gật đầu Dù không thể giao tiếp Nhưng nó vẫn nghe thấy những gì tôi nói Tắc mắc bữa giờ đã được giải tỏa rồi Thảo à, Huy đẩy ba của Thảo với Cô Tin vô trong đây nha. Ờ. Nhỏ khẽ gập đầu, đưa tay lên quạch nước mắt. Tôi thả lá bùa xuống đất. Ba nhỏ Thảo và Cô Tin từ tự, tự biến mất đi, ẩn thân vào trong lá bùa đỏ. Nè, bây giờ Thảo cũng muốn lên chùa với Huy không? Ừ, Thảo muốn từ biệt ba lần cuối. Huy cho Thảo đi chung với. À, được rồi, đi với Huy. À. Toàn với Tài ở đây trong trận nhỏ yến nha. Bây giờ nó vẫn chưa hoàn hồn được. Sao quẳng thời gian dài cho mượn sát đâu. Tao đi với Thảo rồi về ngay. Ờ được rồi, mày đi đi. Ở đây có tụi tao lo rồi. Tôi chở nhỏ lên ngôi chùa gần sớm. Mà năm xưa thầy Tâm đã dẫn bọn tôi đến. Ngôi chùa này là nơi không biết bao nhiêu linh hồn chất dưỡng. Ngạ quỷ độc ác. Được thầy thu nạp. Và mang lên nhờ sư trụ trì giáo quấn. Thảo à, đừng có buồn nữa nha. Ờ, tao biết rồi mà Tay tao đâu rồi? Đây Tôi nắm lấy tai nhỏ Bàn tay lạnh quá Tôi cố truyền chút hơi ấm từ mình sang Để an ủi với tương lòng của nhỏ Dạ, con chào thầy à, Thằng bé này Hôm nay đã lớn như vậy rồi sao? Dạ, thầy vẫn nhớ con chứ ạ Ừ, thầy Tâm có khỏe không con? Dạ, thầy con đã về quê rồi thầy ạ thầy khẽ nhìn tôi mỉm cười. À, hôm nay đến tìm ta có chuyện gì hay không con? Tôi đưa lá bùa và kể lại cho thầy nghe toàn bộ sự việc của nhau thảo. Nghe xong, thầy khẽ xoa đầu nhỏ rồi từ tốn nói: à, Con đừng có u sầu bi thảm. Kiếp người là kiếp đỏ đầy. Khi chết đi mới bắt đầu sự sống. Ba con, em con. Sẽ ở đây với ta Tu luyện đắc đạo Để sớm ngày đầu thai chuyển kiếp Âm là âm Dương là dương Mấy khi quả hợp mà không chịu cảnh dạy dọa đau đớn. Đến từ đâu Thì phải về lại chỗ đó Có muốn níu giữ Cũng chỉ thêm sầu u quốc mà thôi Nhưng mà thầy ơi Như vậy Con phải xa ba Xa em ấy mãi mãi sao thầy à, Con được lo Bây giờ có thời gian cứ đến đây Thắp hương cho ba cho em Bây giờ thì họ sẽ ở nơi cửa Phật Ngày đêm tu luyện Đắc đạo để mà chuyển sinh đó Dạ Không cảm ơn thầy Tôi mở lá bùa ra Hai cái bóng tự tự hiện lên Nhìn tôi và nhỏ thảo Ba Cô tiên à Con về đây Tôi chở nhỏ trở về Mà trong lòng trống rỗng Thật sự những chuyện vừa xảy ra cứ như một cuốn phim vậy Từ bất ngờ này đến bất ngờ khác Quả thật tôi có chút sửng sợ Và bất khả kháng Không ngờ hoàn cảnh của nhỏ Thảo lại đáng thương Và bị ai tới như vậy Có ai nghĩ rằng trong một con người vô tư Hồn nhiên Yêu đời như thế kia Lại là cả một nỗi sầu dây dứt khôn nguôi Thảo à Sao vậy Huy Thảo đừng suy nghĩ nhiều nữa nha rồi ba với em á, sẽ tốt thôi mà chắc chắn sẽ được đầu thai chuyển kiếp thôi. Ừ, tao biết mà chỉ là mọi chuyện đến bất ngờ quá tao chưa định thần lại được thôi. tao cũng xin lỗi huy nhiều lắm. không huy mới là người phải xin lỗi thảo mới đúng. chị huy mà không nhờ huy mà ba với cô tiên mới được quy y nơi cửa Phật, không bị hồn siêu phát tán, không bị biến thành ngạ quỷ chất dưỡng nữa. Ừ. Huy muốn hỏi Thảo điều này à, Huy nói đi Làm sao mà Thảo biết được thân phận của Huy với mọi người vậy à, Thật ra lúc vừa vào lớp á, Thảo đã biết được mọi người là ai rồi Năm xưa mà lúc thầy làm bùa trên tay cho Thảo có nói là Nếu mà sau này gặp được người có biểu tượng âm dương giống như vậy Thì bàn tay của Thảo sẽ nhối lên để báo hiệu Có lẽ Thảo cùng căn mạng với mọi người đó Thảo biết vậy Sao còn để tụi mình tới nhà của Thảo vậy Đã chẳng may mà tụi mình không biết đó là ba với cô tin cho hành sự thôi lẽ thường thì sao à, Thảo cũng có nghĩ tới như vậy Nhưng mà Thảo muốn mọi người tới nhà Và mong rằng một trong bốn người á, Có thể mượn xác nhập hồn Để Thảo được nói chuyện Được giao tiếp với ba Với cô tin Dù chỉ một lần cũng được nữa Bao nhiêu năm qua Thảo chỉ nhìn thấy được một phần hình dạng thôi Hầu như không thể giao tiếp được. Thầy chỉ có thể cho cô tin ở trong con búp bê. Còn ba thì phải giấc dưỡng ở ngoài. Thảo thấy có lỗi với ba lắm. Nè, Thảo không có lỗi gì hết á. Vì Thảo thương ba cho nên mới làm như vậy. Bây giờ ba và cô tin á, được sư trụ trì thu nạp rồi. Thảo yên tâm đi, còn có tụi mình bên cạnh Thảo nữa mà. Ừ, cảm ơn Huy nhiều lắm. Nè, tại Thảo đâu? Đây. Đây. Nắm tay nữa được không? Tôi chưa kịp nắm lấy tay Thì nhỏ đã siết chặt tay tôi mất rồi Cho thỏ mượn một chút thôi Ừ Bây giờ mình về con Yến như thế nào rồi nha Ừ Tao thấy có lỗi với Yến lắm <cười> Không sao mà Yến cũng như Huy thôi Sẽ không bao giờ trách Thảo đâu tao yên tâm đi Này, Nắm chặt tay vô Sao lại lỏng vậy? Nắm hoài luôn được không? Được Giá như lúc nào cuộc sống cũng êm đềm Bình yên như vậy thì hay biết mấy Sao lại phải lúc này, phải lúc kia Phải sống như thế này mới đúng Sống như thế kia là sai Suy cho cùng Có ai được chọn cho mình số phận đâu Tôi già nhỏ dường như ai cũng theo đuổi ý nghĩ riêng của mình Nhưng mà đâu có sao Chỉ cần chung một cái nắm tay là được rồi huy huy à, à hả à, tới nhà rồi nắm nữa chú không biết giải thích sao với mọi người á hả Huy quên tôi từ từ buông tay nhỏ ra nãy giờ mãi suy nghĩ đi đâu mà cứ nắm suốt tới trước cổng làm cho nhỏ đỏ cả mặt lên tôi với nhỏ tức tốc chạy vào trong nhà không biết nhỏ yến đã tỉnh lại hay chưa thời gian mượn sát khá lâu hy vọng là sẽ không xảy ra chuyện gì Vừa đến trước hiên Thì đã thấy thằng Tài với thằng Toàn tám chuyện với nhau à, hai cái thằng này dứt công Yến ở đâu rồi Ủa, sao hai bấy ra đây vậy Không ở đây chứ đâu mày Ủa chứ không phải Yến đang bất tỉnh sao Sao muốn vô coi tình hình của nó làm sao Mà lại ở ngoài đây vậy Ờ, coi, mày vô mà coi đi Tôi tức tóc chạy vào trong Trời đất ơi Nhỏ đang ngồi uống nước ngọt Vừa ăn bánh, nhưng chưa từng có chuyện gì xảy ra luôn Ê, Yến mà, Mày tỉnh lại nào vậy, sao tỉnh bơ vậy À, tao tỉnh giờ nào sao tao biết được Mày không có cảm giác gì luôn hả Biết chuyện gì chưa Trời Ê, Biết rồi mà thẳng như vậy luôn à, Vừa hành sát tao với Tài đây Tao muốn lại nữa luôn á à, Có chuyện gì Tài à, Mày với tao không biết đâu Nãy hai người đi rồi á Được một lát thì nó tỉnh lại tại với Toàn kể lại toàn bộ sự việc cho nó nghe Ai ngờ nó nổi khùng lên Đội gặp hai học Nó bảo sao không quay clip lại cho nó coi Lần đầu tiên nó bị nhập như vậy á, Mà ổng hề hay biết gì Tạm đầm nãy giờ mệt quá Tại với Toàn mới ra ngoài luôn á, Cái thằng Tài nói thiên Toàn Không một lời giả dối luôn Tiến Để... Mày có biết tụi tao lo cho mày sao không Mày nói thật đi Mày thấy người sao rồi Trời, Trời ơi tao bình thường mà Thật ra lúc mà ba của thảo nhập vô á, Bác có thì thầm trong đầu tao là Cho bác gặp con gái của bác một chút thôi Cho bác sẽ đi hả Bác không có làm hại con đâu Đó Cho nên tao rơi vô trạng thái mê man Tao có nghe tiếng nhỏ thảo đi gọi tôi bay Tao sợ tôi bay dạo thấy được trong hồn ba thảo á, là hành sự đột ngọt Cây nguy hiểm cho trong hồn của ba thảo với cô tin Tao muốn cản Muốn nói ra Nhưng mà không có cách nào gượng dậy được hết hả? Cũng ai khi tỉnh lại Nghe hai đứa nó kể mọi chuyện im xuôi Tao mới thở vào nhẹ nhõm á ừ, Nhưng mà thời gian nhập hồn quá lâu Làm có nhăn Mày thấy trong người có mệt không Có biểu hiện gì lạ không Đã nói là không mà Ờ, bác ấy nói á, chỉ nhập vô người tao Nhưng mà ông có lấy mất ý thức của tao Bác ấy đã cố không có gây hại Tới cơ thể của tao Bằng cách cho tan biến bớt âm khí của mình á Cái lúc mà bác ấy nhập vô người Tao thấy trong người dễ chịu lắm Không có như cái lần mà âm binh của thầy mượn sát đâu Cái lần đó đầu óc cứ quay cùng Ông ông cả lỗ tai Yến, Yến ơi Thảo xin lỗi vì đã giấu Yến Giấu mọi người á. Nè, Thảo đừng có nói như vậy Hành động của Thảo á là xuất phát từ tình thương gia đình, ảnh liệt mà xa. Yến không hề giận Thảo chút nào hết á. Trái lại còn cảm thấy cảm thông, thương cho hoàn cảnh của Thảo nữa. Nếu là Yến, Yến cũng sẽ làm như vậy thôi à? Ừ, còn Yến nói đúng quá Thảo. Nếu mà là Toàn hay Tài ở trong cái hoàn cảnh như Thảo á, tụi mình cũng sẽ không thể làm khác được đâu. Tình cảm gia đình lúc nào cũng là thiên liên nhất mà. Nha, nhưng mà Thảo đừng có buồn nữa. bà với cô Tinh ở chùa sẽ được an toàn, tu luyện đắc đạo. Thì ắc sẽ đầu thai chuyển kiếp thôi Thảo Thảo cảm ơn mọi người nhiều lắm à, Thôi mà Thảo khóc xấu lắm á Đến đi à, Bây giờ có mọi người đây nè Huy hỏi Thảo cái này Phải trả lời cho thật nha Huy cứ hỏi đi Thảo còn gì để giấu mọi người nữa đâu Cái biểu tượng âm dương ở trên tay của Thảo á Là do đâu mà có gì À Năm đó Như Thảo kể lúc nãy đó Vô tình gặp được thầy thầy xem căn mạng của thảo nói là thảo có căn cơ thầy cho thảo một lá bùa đỏ giống như là của huy vậy đốt lên rồi áp vô lòng bàn tay phải rồi tự dưng lòng bàn tay xuất hiện cái biểu tượng đó luôn thật sự tào cũng không hiểu đâu thầy nói là nếu muốn ba với cô tiên được ở bên cạnh thảo thì bắt buộc thảo phải được khai căn biểu tượng đó giúp xua đuổi đi những thứ tà ma ngạ quỷ ở xung quanh ba với cô tiên á thầy chỉ giúp được cho cô tiên ẩn thân vào trong con búp bê còn ba thảo thì không thể cho nên tao chấp nhận làm cách đó nhưng mà thảo đâu có ngờ là vì ở lại dương gian quá lâu mà ba thảo đã có hiểu mà thảo có biết trừ tà diệt ma gì không không hoàn toàn là không á thảo có mắt âm dương nhưng mà chỉ nhìn được hình dáng bên ngoài của trong hồn thôi muốn gặp ba thì phải nhờ cô tiên tra xác nhận á bởi vậy thảo mới hay mang búp bê ra ngoài cổng là vậy tao không thể giao tiếp cũng không thể thấy rõ mặt ba được cho đến khi mà huy thoa cái lọ nước đó lên cho thảo á, Ừ, đó là cái lọ khai âm nhãn á giúp cho những người có căn cơn thấy rõ được hình dáng cử chỉ của ma quỷ à, vậy huy và mọi người là pháp sư hả ừ đúng rồi chuyện dài lắm sau này có cơ hội á huy sẽ kể cho thảo nghe à lúc trước thầy có nói là thảo có mang mệnh gì hay không ở trong ngũ hành á À, có, là... là mình thổ á Hả?